Trường 1056, tin tức tiểu y tiên Sau khi ra khỏi phần viêm cốc, tiểu viêm vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp hướng phía thiên hoàn thành Mà trong lúc đi thì trong đầu hắn không ngừng diễn luyện lại phương pháp tu luyện thiên họa tam huyền biến Thiên họa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc Nhưng bởi vì tính quá đặc thù của bí pháp này cho nên khó có ai xác định được cấp bậc thực sự của nó. Dù sao trong một số người thì bí pháp này đúng là một loại phế vật, nhưng nếu là một số cường giả trong tay có ngọn lửa lợi hại thì lại có khả năng thi triển ra uy lực vô cùng to lớn, tuyệt đối có thể so sánh với bí pháp địa giai cao cấp. Mà may thay, viêm đúng là dạng người này. Trong người hắn có thanh liên tâm hỏa, vẫn là tâm viêm, thậm chí là cốt linh lãnh hỏa. Cho nên vừa lúc có thể đem tiên họa tám huyền biến thi triển tới uy lực tột cùng. Đúng như là đường họa nhi từng nói, loại bí pháp này dường như vì tiêu viêm mà sinh ra, một khi ba loại dị họa đồng thời phát ra lực lượng tăng phúc tất nhiên sẽ là vô cùng khủng bố. Tiêu viêm dự đoán nếu như hắn có thể thi triển được thì chỉ sợ cho dù đối mặt với lão quái vật phí thiên hay ngô thần cũng có thể chân chính đối mặt. Không cần phải chật vật chống đỡ mười hổi như hiện nay. Nhưng mà mỗi một lần thi triển thiên hòa tam huyệt biến, thì lực lượng sinh ra là cực kỳ cuồng bạo. Nếu như tam biến cùng trọng điệp lên nhau, không biết lại đến mức nào. Mặc dù cường độ thân thể của ta bây giờ đã mạnh, nhưng nếu thi triển ra như thế, chỉ sợ rằng khó chống đỡ lỗi. Trên khuôn mặt tiêu viêm hiện ra chút do dự, dù sao cơ thể của hắn cũng không phải là ngọn lửa bình thường, mà là bá chủ vạn hỏa, dị hỏa lấy ba loại dị hỏa trên cơ sở để thi triển tam huyền biến thì sợ rằng cho dù là phần viêm cốc cũng chưa có từng người nào làm được, rủ sao cho dù bọn họ có năng lực tìm được 3 loại dị hỏa, nhưng nếu không có công pháp thần kỳ như phần quyết thì ai lại có đảm lượng đem ba cái loại dị hỏa này tồn tại trong một thân thể. Xem ra mặc dù đã có bạn thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ, nhưng việc dùng nó cũng không dễ dàng a. Nếu như không cẩn thận thì thân thể của mình Cũng sẽ bị thương tổn rất lớn Chứ không chơi Tiêu viêm khẽ thở dài một hơi Mọi việc đều có tốt xấu Lời lại đúng là không sai chút nào Cho dù thế nào đi nữa Hôm nay cũng coi như hắn có thêm một con bài chưa lật Nếu như tới ngày sau sử dụng thiên họa tam huyền biến Chắc chắn sẽ phải cho mọi người chấn động Nghĩ tới đây Tiêu viêm cũng dần thu hồi tâm thần lại Chỉ thấy phía xa tầm mắt Có một cái bóng ảnh tòa thành hiện lên Cũng không biết chuyện Tiểu Ý Tiên liễu kỉnh có tin tức hay không. Cách làn độc thể của làng là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao tại cái thể chất này. Cũng là thanh danh không tốt lắm. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Tiêu viêm thấp giọng một tiếng. Rồi sau đó cũng là tăng tốc lên. Hóa thành một đạo cầu vòng. lướt nhanh về phía thành tị phía xa. Sau khi tới nơi này thì tiêu viêm liền huyền phù bên trong không trung. hoàn hoảng thành. Sau đó chậm rãi hạ xuống một cái hẹo lánh phía tây. Sau khi nhận biết Phương vị của Liễu xa thì liền đi tới đó chỉ sau 10 phút thì tiêu viêm đã tới ngoại chràng viên của Liễu ra mà sau khi hán tới nơi còn trước kịp mở miệng thì mấy cái tên hộ vệ lật tức vội vàng đón tiếp bộ dáng cực kỳ cung kính nhàm Kiều tiên sinh A thế một mả như vậy tiêu viêm nhận ra có điều hắn không biết tên quá hắn thực sự trở thành chủ đề bàn toán gây ra huyền náo tại Huy Th hoàng thành giờ đây ai cũng biết Liễu ra có một vị luyện dược sư trẻ tuổi đạt tới thất phẩm Sau khi biết được chuyện này Tuy tiêu viêm có chút buồn bực Nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu Sau khi thấy hắn gật đầu Thì cung kính trong ánh mắt của mấy tên hộ vệ càng thép lồng đậm Người đứng đầu trong đám hộ vệ vội vàng Cho người đi thông báo cho liễu kình Còn bản thân hắn thì dẫn tiêu viêm đi vào bên trong Sau khi đi không được bao xa thì viêm lại thấy đám người liễu kình lầm diễm vội vã Đến từ phía xa Cuối cùng người cũng trở về, con tưởng rằng ở phần viêm cốc có chuyện gì chứ. Liễu Kỳnh bước nhanh tới, tới tiêu viêm vẫn ổn thì mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn tiêu viêm cười nói, không có việc gì, chỉ đã giúp phần viêm cốc luyện chế một loại đàn dược mà thôi, cũng hơi tốn thời gian. Không có việc là tốt nhất, nhưng mà gần đây liễu ra chúng ta bởi vì ngươi trở lên vô cùng náo nhiệt. Liễu Kỳnh cười nói, thế nào, hiện giờ rất nhiều thế lực biết liễu gia có một vị thất phẩm luyện dược sư, Cho nên bọn họ đều là muốn đến thiết lập quan hệ Thậm chí họ còn muốn gặp người Để có thể quan hệ lâu dài hơn nữa Chật chật luyện Dược Sư quả như là một chức nghiệp nổi tiếng A Lầm Diễm nói bộ dáng hâm mộ vô cùng Đúng là tới không ít đâu Trong đó còn có một số thế lực rất mạnh Ai trong số bọn họ Đều có ý nghĩ Mong người làm cung phụng cho bọn họ Liễu Kỳnh nói Cung phụng thì không thể Ta không muốn phải ngồi một chỗ để luyện đàn cho bọn họ Tiêu viêm lắc đầu nói Ừ ta cũng sớm biết người không thích Cho nên đã tìm cớ từ chối rồi Loại việc này nếu như làm không tốt Thì sẽ làm cho người ta ghét hận Liễu Kỳnh gật gật đầu nói Tiêu viêm mỉm cười sau đó liền đi thẳng vào vấn đề chính Mấy chuyện ta dặn người có tin tức hay không Nghe thấy mấy lời này Thì sắc mặt Liễu Kỳnh cũng nghiêm túc hẳn ra Sau đó đưa đám người tiêu viêm đến một cái thạch đình Đợt đám người Đã ngồi đầu vào đó thì hắn mới chậm ngầm nói Ừm đúng là có tin tức Nghe vậy tinh thần tiêu viêm khẽ chấn động Vị hân nam người nói Theo ta được biết thì chắc chắn là người diệp ra tại đàn vực Mà tên đầy đủ của làng chính là diệp hân nam Liễu kỉnh nói Diệp ra Tiêu viêm khẽ thì thầm ngón tay gõ lên bận liền bàn đá Thực được diệp ra thế nào Rất mạnh Ít nhất hơn xa liễu ra chúng ta Có thể đi vào vị trí trưởng lão tịch Của đàn tháp đương nhiên không phải là lời Một thế lực bình thường bằng được Liễu Kỳnh nói Ở đàn vực sổng sắn hỗn loạn Bất cứ thế lực cường đại nào ở đây cũng có phân hội cả Nhưng mà nói tóm lại Có quan hệ với đàn tháp Thì chỉ có 5 đại gia tộc Mà Diệp Gia chính là một trong số đó Chẳng qua Diệp Gia hiện giờ suy hiếu rất nhiều Đã dần xa rời vị trí 5 đại gia tộc Mà cách đây 2 năm Thì vị trí trưởng lão tịch của bọn họ cũng bị cướp đi mất Nếu cứ như vậy sợ rằng sau này vị trí Ngũ đại gia tộc này chắc chắn Không còn là gia tộc này đâu Tiếp em kể gật đầu Khó trách diệp già lại cho Hân Nam tới Hân Nam học viện Thì ra tình trạng bọn họ đã muốn tới như vậy Muốn gia nhập trưởng lão thì cần điều kiện gì Tiếp em hỏi nếu như đã đáp ứng Hân Nam Thì cũng phải chú ý một chút Hắn không muốn lấy Cái thanh danh thất tín người khác Cái này ta cũng không rõ Nhưng chắc chắn hạ khắc lắm Dù sao ở trong đan tháp Muốn vào được trong đó thì Tại trong đàn tháp Cũng phải có một số người trong đó trước Liễu Kỳnh cười khổ một tiếng Tiểu viêm cũng chậm rãi gật đầu Việc này không phải việc gấp Cũng có thể chậm rãi bản sau Cho lên hắn mới lập tức chuyển sang chuyện khác Vậy còn tin tức tiểu y tiên Nghe được lời này Thì Liễu Kỳnh có chút chần chừ một chút Mới nói tiếp Cái vị tiểu y tiên này của ngươi Có phải hay không là người có ách lan Độc thể thể chất trong truyền thuyết Nghe được lời này thì Tức Yếm càng thẳng, gật đầu một cái nói: "Ta trong khoảng thời gian này phải không ít người đi tìm hiểu đan vực, ở đó đang có một chuyện vô cùng huyên náo, chính là liên quan tới tiểu y thiên này, bởi vì nàng chính là một người có thể chất nan độc thể, ách làn độc thể cái tên này vừa ra khiến người ta sợ hãi vỡ mặt, chung châu cách đây không lâu cũng xuất hiện cái loại thể chất này một lần, lần đó cũng đã gây ra tai họa rất lớn, vốn nghĩ loại thể chất này giờ đã mất đi, không ngờ rằng lại xuất hiện Khi nhắc tới chuyện ách lan độc thể thì trên mặt của Liễu Kỳnh cũng là đổ hồ đầy mồ hôi lạnh Trong mắt còn có chút sợ hãi Hiện giờ có người đang truy đuổi làng ư Tiêu biêm chậm thấp nói Đối với tiểu y tiền Bởi vì nguyên nhân thần thể Thần thế thế thạm Cùng với cái độc thể Đó Nên hắn vẫn luôn cúi che giấu Mấy năm nay Mà mấy năm nay Thì người này vẫn luôn theo bên cạnh hắn Cho dù hắn gặp phải nguy hiểm cạnh nào đó Thì cũng không rời xa Trong lòng của làng đã sớm coi Tiêu viêm là chi kỷ Có thể tin cậy nhất Mà đối với điều này thì tiêu viêm vô cùng hiểu rõ Bởi vậy vì có thể giúp nàng thoát khỏi Sự thống khổ của ách nan độc thể Hắn cũng luôn nghĩ hết biện pháp Có thể giúp nàng Nếu như hiện giờ làng xảy ra chuyện Thì tiêu viêm tất nhiên phải ra tay Vùng vị chính xác của làng ta không rõ Nhưng ở đan vực rất nhiều thế lực đang tìm làng Bởi vì bọn họ biết được Một khi Ếch Lan độc thể bạo phát sẽ dẫn đến chuyện đáng sợ như vậy Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tiêu viêm Liễu Kỳnh hiểu được cũng một chút chậm ngầm lại nói Mà trong những thế lực này Thì băng Hà cốc lại là thế lực tìm kiếm điên cuồng nhất Băng hà cốc Ngày tới cái tên này tiêu viêm liền biến sắc Ừm Theo ta được biết băng Hà cốc này Xưa này vẫn hứng thú đối với người có thể chất như thế Bọn họ tìm kiếm tiểu ưu tin chắc là vì nguyên nhân này Liễu Kỳnh trịnh trọng nói Hơn nữa, theo tin tức của ta, tin tức của ta hỏi thăm được, Tiểu Y Tiên vào thời gian trước đã có giao thủ với cường giả Băng Hà Cốc, mặc dù cuối cùng chạy thoát nhưng cũng bị thương không nhẹ, nếu không thì cũng không may dành ẩn tích như vậy, Lầm Diễm bên cạnh trầm giọng nói. Tư Viêm chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm trầm xuống không nghĩ tới, mới tách ra một thời gian mà đã phải phát sinh chuyện như thế. Băng Hà Cốc, Tư Viêm nắm chặt lại, trong mắt hiện nền vẻ âm tàn. Nếu như Tiểu Ý Tiên xảy ra chuyện gì ngày ý muốn, hắn muốn nhất định để cho băng hạ cốc phải trả một cái giá thật tắt. Trường 1057, tìm đến Trung Vực. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Liễu Kỳnh cũng có thể đánh được. Các người tên Tiểu Ý Tiên này sợ rằng có quan hệ không đơn giản với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm người định thế nào? Thực lực bằng hà cốc không kém hơn phần viêm cốc đâu. cao thủ trong cốc như mây cực khó đối phó. Lầm diễm cả nhận được sắc ý trong lòng tiêu viêm. Khuôn mặt trở lên ngương trọng rất nhiều. Ta muốn tới đàn vực. Hân làm cùng tiểu yêu thiên. Lúc trước cùng ta một chỗ. Có lẽ là cũng biết một ít tin tức. Còn các người thích ở tin hoàn thành đi. Tiêu viêm chậm ngầm nói. Ta sẽ cùng đi với ngươi. Ta vẫn rất quen đàn vực. Lâm Diễm vội vàng nói Tiêu viêm lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Lâm Diễm Hắn không ngờ rằng ách nàn độc thể Có thể khiến cho Trung Châu xôn xao đến vậy Nếu như hắn muốn giúp Tiểu Y Tiên Thoát khỏi sự phiền, toái Của các cao thủ Thì việc Lâm Diễm bên cạnh mình không có chỗ tốt Người hãy ở lại cùng Lâm Liễu Kình đi Việc này người không giúp được nhiều đâu Tiêu viêm vỗ vỗ bảo vài Lâm Diễm cười nói Thấy mắt chân thật của Tiêu viêm Lầm giữa mặc dù có chút không cam lòng Nhưng sau một hồi cũng chỉ có thể gật đầu Hắn biết với thực lực đấu hoàng của mình Căn bạc không có khả năng giúp tiêu viêm Thậm chí còn có thể trở thành người trói buộc hành động của tiêu viêm Cho nên hắn không có quá cố chấp Nếu như người đã quyết định như vậy Ta không khuyên nữa Ta cũng phải người đi lưu ý tin tức tiểu y tiên Nếu như có thì sẽ tìm cách đưa đến cho ngươi Liệu kỉnh nhìn tiêu viêm đã có quyết định Cho nên cũng không tùy tiện nói thêm lấy ra một tấm bản đồ từ trong dưới trị đưa cho tiêu viêm. Đây là bản đồ trung vực diệp ra, chứ là ở trong diệp thành. Nếu như người muốn tìm hân lam, chắc chắn có thể tìm ở đây. Đối với việc này thì tiêu viêm không hề cự tuyệt nhận lấy bản đồ. Có thứ này thì cũng tránh cho khỏi hắn việc gặp đường ở trung vực. Vậy khi nào ngươi đi? Nhìn thấy tiêu viêm nhận lấy bản đồ Liễu Kinh hỏi. Ngay bây giờ, tiêu viêm chậm giọng nói Hiện tại, tiểu y tiên sinh tử không biết, Mà hắn cũng thực sự không có tâm tư ở lại Cho nên hắn phải nhanh chóng tìm thấy hân nam Rồi từ đó tìm tin tức liên quan tới tiểu y tiên Nghe vậy liễu kỉnh há miệng thở sốc Chỉ có thể gật đầu cười nói Được lắm ta lập tức cho người an bài không gian trùng động Nói xong hắn vẫy tay một cái Đem một gã hộ vệ gọi tới Thấp giọng phân phó vài cầu Sau đó hộ vệ kia cáo nuôi ra Nhớ kỹ Tại trùng vực phải cẩn thận một chút Ở đó là sống rắn lẫn lộn vào nhau Có thể rất nhiều cường giả Nếu nhiều người gặp phải phiền toái gì Hãy tới thiên hoàng thành này Mặc dù thực lực liễu sao ta không mạnh Nhưng cũng sẽ hết sức bảo vệ ngươi Nhìn tên hộ vệ ra khỏi cửa Liễu kỉnh cũng quay đầu lại nói với tiêu viêm Nghe được lời này thì tiêu viêm lại là âm trầm Cùng là khét lỡ lụ cười Cật đầu Mặc dù hắn biết chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra Cho dù thực sự xảy ra Hắn Chạy đến Thiên Hoàng Thành này thì cũng sẽ dẫn đến tai ương mà thôi, chứ không hề có tác dụng nào cả. Trong quảng trường rộng lớn Thiên Hoàng Thành, không gian trùng động đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng khí lãng do không gian dao động sinh ra không ngừng tán mát Trước mặt không gian trùng động, tư viêm tiếp nhận một cái thuyền không gian màu bạc hoặc một cái chén, sau đó nhìn về đám người đang sau nói, chờ ta đi. Sau khi giải quyết xong thì lại quay lại về Thiên Hoàng Thành trò chuyện cùng các ngươi. Từ đây tới trung vực Thì mất khoảng 5 ngày đó Liễu Kinh cười cười Sau đó vỗ và vài tư viêm cười nói Bạo trọng Mặt khác đừng đánh mất mặt mũi Già Nam học viện Phải biết rằng người chính là đệ nhất Đệ tử xuất sắc nhất nội viện Trong nhiều năm qua Yên tâm cho dù thế nào đi nữa Ta cũng không lặng mất mặt mũi Tiêu viêm cười cười Sau đó nhìn đám người Liễu Kinh Lâm diễm trịnh trọng ôm quyền Bạo trọng Tiểu nói vượt rất, tiêu viêm cũng không chần chừ nữa, xoay người, tiến vào bên trong, nhìn cái không gian trùng động to lớn kia thì quả thật tấm lưng tiêu viêm đi vào tiêu sái vô cùng. Nhìn tiêu viêm dần dần biến mất trong không gian trong trùng động, Lâm Diễm cùng Liễu Kỳnh đều là thở dài một hơi liếc nhau một cái, cùng cười khổ. Bọn họ biết, tiêu viêm là sắp tới, chắc chắn sẽ nhấc lên vòng bà không nhỏ trong trung vực. Thế thế này, dù chúng ta cố gắng thế nào thì hắn vẫn hơn chúng ta. Ai Gặp loại yêu quái này thì đúng là một loại đạp ít không nhỏ ác, một tiếng thở dài khẽ vang lên khi tiêu viêm đi vào trong. Bên trong thông đạo dài của cái không gian trùng động, tiêu viêm đang ngồi ở trên không gian thuyền, sắc mặt có chút ngưng trọng dị thường. Hắn có dự cảm lời lần này đi trong vực chỉ sợ rằng có phiền toái không nhỏ, ách nan độc thể có thể gây ra ồn ào của trung châu là ngoại dự kiến của tiêu viêm. Hơn nữa, trong này cũng không ít hạng người tứ lức đục thả câu để làm béo, như cái băng hạ cốc. Tiểu viêm biết là một số người có thể chất đặc thù, tất nhiên sẽ bị người khác nhìm trộm. Cái này là như thanh lân lâm xưa quần xa mã đế quốc. Tiểu cô lương đó bị một cái thể chất đặc thù. Bích xả tam hòa đồng, mà ngay cả dược lão đều là kiếp sợ. Đây cũng chính vì nó mà mặc xà muốn sợ cái đệ mưu đầu. Thanh lần, nghĩ tới đây tiêu viêm không khỏi nhờ tới cái dáng vẻ sợ hãi của tiểu cô lương bên cạnh mình. Luôn nói mình thiếu gia năm xưa, cũng không biết hiện giờ làm thế nào rồi. Nhưng mà dựa theo lời của Diệp Lão nói, thì là đang ở Thiên Xà Phủ, chính là địa phương tốt nhất đối với nàng. Nói như vậy chắc hẳn trong những năm nay, tiểu cô lương là luôn cưng sợ hãi đó. Chắc chắn cũng là một mỹ nhân động lòng người rồi. Nhưng hiện tại ta còn phải tìm cho được tiểu y tiên à. Chịu sãi thu hồi lỗi lỏng lại. Tiêu biêm thở dài một hơi. Hàn sắp phải đối mặt với cục diện tương đối khó khăn. Không đề cập cho tế lực muốn bắt tiểu y tiên. Chỉ riêng việc phải khống chế cái ếch nàn độc thể cô làng. Rồi đối phó với băng hạ cốc đã làm cho tiêu biêm cảm thấy vô cùng đau đầu rồi. Có thể cùng phần viêm khóc sánh ngang với tàm cốc. Tất nhiên là băng hạ cốc này so với phong lùi cát còn mạnh hơn Cho nên nếu như tìm không chuẩn bị đầy đủ Thì có khi hắn sẽ bị nguy hiểm trong chính cái trung vực này Sau khi đến trung vực thì phải màu chóng tìm tài liệu giúp tiên họa tuôn dạ chế tân thể A đến lúc đó có một cường dạ đấu tôn trợ giúp Thì dù đối mặt với thế lực như băng hạ cốc cũng sẽ có phần thắng Hơn nữa, ta cũng phải cố gắng tu tập tú hoạ nhiều hơn bằng không chỉ dựa vào hóa sinh hỏa hiện tại, chỉ đủ để ta thi triển Phật nộ họa Liên một lần. Ánh mắt tiêu viêm có chút gấp gáp bởi vì cục diện hắn thay đổi sắc mặt chỉ là nghiêm trọng nhất trong những năm nay cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Hai biến sau cuộc thiên họa tàm huyền biến thì ta cũng phải bắt đầu tu luyện trong khoảng thời gian này đi. Mặc dù thời gian hơi gấp, nhưng may mà tiếp nhận truyền thừa Nếu không thì dù là ta cũng không có cách nào trong thời gian ngắn nhất mà nắm được nó. Hít sâu một hơi, sắc mặt Tiêu Diêm dần nghiêm túc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một bộ pháp tu luyện một lần lửa hiện lên trong đầu quán. Nhưng biết biến cố xuất hiện đột nhiên lâu như vậy làm cho Tiêu Diêm cảm giác được thực lực vẫn là trọng yếu vô cùng. Băng hà cốc trong mắt của hắn cũng là một cái thế lực vô cùng lớn Lấy cái lực lượng hiện tại của hắn Mà muốn lay động con quái vật này Thì đúng là rất khó Cho nên tiêu viêm phải tìm mọi cách có thể Để cho con lá bày Cuộc mình Càng ngày càng cường đại hơn Trong thường đạo của không gian trùng động Thời gian dần trôi qua Mà trong thời gian này trôi qua Tâm thần tiêu viêm hoàn toàn chìm đắm Trong việc tu luyện Tiên họa Tam huyện biến Bộ bí pháp này vô cùng khó tu luyện Nhưng mà cũng may Tiêu Viêm đã tu luyện biến thứ nhất nhiều năm nên có chút quen thuộc. Hơn nữa lúc chuyển thửa tại phần Viêm Cốc thì hắn nhận được các kinh nghiệm của các tiền bối đi trước. Tránh cho hắn không phải đi đường lòng vòng mà thẳng Tiến. Dưới cái điều kiện thuận lợi như vậy thì Tiến triển tu luyện thiên họa tác 10 biến của Tiêu Viêm cũng nhanh chóng dị thường. Năm ngày thời gian, tiêu viêm chìm đắm trong tu luyện rất nhanh trôi qua khi tiêu viêm mở mắt ra, đã thấy chỗ xa xôi những cái ánh sáng cầu vồng ở đó cái luồng không khí lộng đậm. Do không gian trụng động sinh ra, dao động không ngừng. Đã tới rồi sao? Nhìn thấy cái tia sáng đó, nắm tay tiêu viêm, đột nhiên nắm chặt lại. Hai trọng mắt đen nhánh cũng dần trở lên lạnh lẽo. Thở dài một cái đem hết áp lực trong lòng phun ra, tiêu viêm thoáng đứng dậy, rồi chậm rãi thù liễm khí thức mình lại. Tuyển không gian. Lúc này, như là một mũi tên bén nhọn, chỉ xẹt qua vài cái trong thông đạo, thì chớp mắt đã tiếp cận vị trí của khai hở, mà dưới cái đạo dao động của khí lãng cũng làm cho hắn trở lên có chút lắc lư. Loại lắc lư này, tiêu viêm cũng không để ý sắc mặt bình thản mà... Thuyết Không Gian vẫy lên vài cái cũng đã tiếp cận luồng ánh sáng xoáy mắt kia. Trong đồng tử ên nhánh của Thiêu Diêm thì luôn sáng rót càng ngày càng gần, hắn khẽ nắm chặt hai tay lại. "Mẹ án quang khẽ xuất hiện, trùng vực ta tới đây." Nói xong, câu này thì chuyện thống không gian khẽ lóe lên một cái, tiến nhập vào trong luồng ánh sáng không thấy gì nữa. Chương 1058: Diệp Thành Đây là một bãi đá vô cùng rộng rãi. Cả bãi đá là một màu đất trắng, trắng như tuyết vậy. Mà làm cho người ta kinh ngạc nhất là bãi đá này không ngờ cao gần đến 100 m mà có thể chống đỡ được nó đến độ cao như vậy. Thì ở dưới có đến mười mấy cái cột đá to lớn, cột đá chống đỡ bãi đá nhìn qua như là cột chống trời vậy. Nhìn từ xa lại có vẻ cực kỳ linh qua đổ sộ, không gian xung quanh bãi đá Nhìn không hề giống với các lời khác Đây là một nơi vô cùng hỗn loạn Mà không gian xung quanh dường như bị bẻ gãy đi vậy Lúc nào cũng có một số khe nứt đen nhánh Lan tràn ra Mà từ khe nứt đó Thì không ngừng có cái tiếng ngân quang phóng ra Mỗi một khi có ngân quang xuất hiện Thì lại có không ít người từ bên ngoài Bắn ra rồi rơi trên bãi đá Đây là một cái điểm tập trung của không gian trùng động Ngay tại chỗ không gian bị bẻ gãy Có một thân ảnh cây gò thoáng hiện Bản chân của người này khẽ điệp nhẹ một cái Rồi dừng ở trên bệ đá Người này sau khi bị phun ra Thì cũng thở rảnh nhẹ nhỏ một hơi Tất nhiên đây hiệp nhiên là tiêu viêm Từ thiên hoàng thành tới Sau khi hắn đứng một lúc Nhìn qua bốn phía Sau khi nhìn thấy cái bãi đá cao ngất Cũng không khỏi hiện lên chút kinh ngạc Nơi này là trung vực sao Quả nhiên không hổ Là trung tâm của đấu khí đại lục Chỉ là điểm truyền tống của không gian trùng động mà thôi Cũng lớn như vậy Sau khi nhìn qua một chút Thì tiêu viêm liền phát hiện ra Không ít thân ảnh mặc bào phục của luyện dược sư Thấy như vậy Thì hắn không khỏi âm thầm cắn lưỡi Không hổ là đan vực Luyện dược sư ở đây khác thì hiếm Nhưng ở chỗ này cũng có thể dễ dàng thấy như vậy Ở trong trung vực Có tin tức là băng hạ cốc trao giải Rất cao cho ai tìm được tin tức của ách làn độc nữ Nếu như tin chính xác thì có thể lấy được giấy, cái giải thưởng đó đó Hay khi tiêu viêm đang âm thầm than Đột nhiên trên thầm đá có một âm thanh thét to Làm cho hắn hơi biến sắc Hắn quay đầu lại nhìn lời phát ra âm thanh liền có thấy một người nam có thân hình hơi gầy Tay cầm một cái trồng trang giấy Sau đó đem những trang gì đó dán trên cột đá Những người ở bên cạnh liền tụ tập lại Hiện nhiên đối những người này không phải Người ở đây thì cũng là rất tò mò Với cái gọi là ách nàn độc lứ Sắc mặt tiêu viêm trầm lại Cái gọi là ách nàn độc lứ Chắc chắn là tiểu y tiên rồi Chỉ là không ngờ bằng hạ cốc Vì muốn tìm nàng mà chịu hào Tổn tâm huyết đến như vậy Ánh mắt hơi lé lên Tiêu viêm cũng chậm rãi Đến gần người Nam từ cao gầy đó Bàn tay hắn đưa lên Một cái cỗ hấp lực liền trào ra thủ lấy một trang giấy trong tay Hắn vừa nhìn qua liền thấy trên trang giấy có một chân dùng lữ tử Nhìn hình thì có chút mờ mờ Nhưng tư viêm vẫn có thể nhận ra đây là người lữ Trên bức tranh đúng là tiểu y tiên Hắc hắc vị tiểu huynh đệ lại hẳn mới tới đàn vực đúng không Làng chính là có người Có thể chất ách nan độc thể trong truyền thuyết Mới đây đã nhắc lên một trận mưa bão ở trung vực này Không ít thế lực đánh lén liên thủ Nhưng mà vẫn để cho làng chạy thoát Làm tự gầy gò nhìn với thiếu viêm có chút lịnh lọt cười nói Tuy nói hắn không có thực lực nhưng nhãn lực cũng có Liếc mắt một cái có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mắt không hề đơn giản Bàn tay cầm trang giấy trắng hơi nắm chặt lại Tiêu viêm nhìn về người này thản nhiên nói Người nói bằng hạ cốc cách đây không lâu có giao thủ với nàng Trong lúc nói chuyện thì tiêu viêm tiện tay ném ra một túi kim tệ Tên nam tử này vui mừng nhận túi tiền Sau đó vội vàng nói Vị đại gia này nói không sai Lửa thắng trước băng Hà cốc có tìm được ách nàn độc nữ Trong trận chiến đó vô cùng thảm thiết Băng hạ cốc đó phái ra Hai vị trưởng lão băng Nguyên băng phù Hai người này danh tiếng không nhỏ tại trung vực Chính là cường giả lục tinh đấu tông Mí mắt run nền Âm thanh tiêu viêm cũng trở lên Âm trầm hạn đi Kết quả thế nào Tuy băng hạng cốc đã xuất ra không ít cương giản Nhưng ách nàn độc thể này Cũng không phải là người vô dụng Cự nhiên trong vòng vây giết Của băng hạng cốc mà giết được người của họ Hơn nữa còn trong tay hai người băng nguyên băng phủ Thuận lợi chạy trốn Nhưng mà theo tin tức nhận được Tuy ách nan độc nữ thoát khỏi vòng vây giết Cũng bị trúng một cái băng huyền trưởng Của hai vị trưởng não Cho nên bây giờ Cũng đã bị trọng thương Bây giờ bằng Hà cốc đã phải người đi tìm kiếm xung quanh Rồi đưa ra giải thưởng cao ngất trời Chỉ cần có người nào có tin tức hữu dụng Có thể sẽ có được cái giải thưởng này Tên nam tử này cười hắc hắc nói Tiều hiểm khẽ nhú mày lại Hạt ý trong mắt càng là càng sâu Thậm thì trí chậm rãi nói Lúc bằng Hà cốc vây giết ách nàn độc lữ ở ở chỗ nào Chính là lạc thần giàn ở hướng bắc Chẳng qua lời đó bây giờ đã bị người của Băng Hà Cốc bảo vệ lại Bọn họ hoài nghi Ách Nàn Độc Lữ vẫn chưa ra khỏi đó Nhưng trải qua một thứ ăn dài Vẫn chưa có cái gì cả Nam tự kia thành thật nói Chẳng lẽ Băng Hà Cốc bắt Ách Nàn Độc Lữ Vốn là có rất nhiều thế lực liền thủ với nhau Nhưng sau khi Băng Hà Cốc Bị Ách Nàn Độc Lữ giết đi một súng người Bọn họ tuyên bố quyết tâm bắt được Ách Nàn Độc Lữ Làm cho các thế lực khác không dám ra tay nữa Cho nên hiện tại cả trung vực Chỉ còn có băng hạ cốc Về giết mà thôi Tiêu viêm hở hững gật đầu một cái Trăng giấy trên bàn tay Phù một cái đã hóa thành đống cho tàn Nhẹ nhàng rớt xuống Mà hắn thoáng cái đã đi ra ngoài bãi đá Sau đó trên gần bờ Tiêu viêm lấy tấm bản đồ liễu kình tặng cho Cẩn thận nhìn một chút Sang hướng bắc Thấp giọng lậm bẩm Cho dù là lạc thân sản hay diệp thành Đều hướng này Nhưng mà diệt thành gần hơn Trong một ngày hẳn sẽ tới kịp Xem ra phải tăng tốc lên thôi Theo những gì người ban nãy nói Thì tình hình tiểu y tiên hiện giờ không tốt cho lắm Khi tới đây thì sát ý tiêu viêm Luồn tuôn trào thực lực tiểu y tiên Cho dù có mở phong ấn Ách nàn lục thể thì nhiều lắm Chỉ là chống lại được lục tinh đấu tông Còn nếu như không đến Có đến tận 2 lục tinh đấu tông Thì hiện nhiên là không phải đối thủ bọn họ Xem ra bằng hạ cốc Vì muốn bắt, tiểu y tiên đã sợ hết tủ đoạn A. bằng hạ cốc, nếu như làng xảy ra chuyện gì, thì ta bắt các ngươi phải trả ra đất. Nghĩ tới đây, tiêu viêm khẽ điểm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh như chấp lao về hướng bắt. Từ chỗ tiêu viêm đi tới Diệp Thành không xa lắm chỉ mất khoảng một ngày thời gian, nhưng mà trên đường đi tiêu viêm không có dừng lại tại thanh thị khác. Cũng chỉ dừng một chút, vì hắn cần thu thập tú hỏa, Nhưng mà không thể không nói đàn vực không hổ trung tâm đại lục, có rất nhiều đồ vật rất dễ dàng kiếm được ở đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết người phải xuất ra đủ tiền tài hoặc là vật để đổi lấy. Một đường đi đến tiêu viêm đã dừng lại, đến năm to thành thu hoạch thật ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là thu hoạch thôi hắn đã có đến 12 loại. Hơn nữa những tài liệu cần luyện chế cũng là kiếm được không ít, thu hoạch như vậy cũng làm khuôn mặt vốn âm trầm của tiêu viêm thoáng buông lỏng hơn một chút mà trong quá trình chạy tới thì Tiêu Viêm cũng nắm chặt thời gian. Mấy cái thú hỏa hắn mua được thì ngoại trừ một số loại còn lưu lại tất cả đều đưa vào trong thể loại. Sau đó dần dần tan ra hòa vào trong hóa sinh hỏa, làm cho hỏa chủng trong đó mở rộng. Đến khi Tiêu Viêm đem hết tất cả các loại hỏa hòa tan trong hỏa chủng thì ở rất một bóng dáng tọa thành thị lớn. Tọa thành thị này đặt trên một mảnh bình nguyên, xung quanh nó chính là một khu rừng rậm xanh um tùm. Ngoài ra Còn có một cái đường rất lớn kéo dài từ trong rừng rậm tới thành. Đã tới rồi, nhìn thấy tòa thành thị trong rừng rậm, tiêu viềm khẽ thở vào nhẹ nhõm, thân hình động một cái đã lướt tới nhanh hơn. Diệp Thành, chúa tệ lươi đây hiện nhiên là Diệp Sa. Đương nhiên, Diệp Sa bây giờ không còn là Diệp Sa năm đó. Vinh Quang năm xưa cũng giận mất hết, nhưng dù như vậy thì lạc đa gây vẫn còn hơn ngựa. Trong Diệp Thành, vẫn chưa có một thế lực nào dám kêu khích quyển uy của Diệp Sa nằm là chúa tể tòa thành thị này, nơi ở Diệp gia chính là trung tâm tòa thành, xung quanh ngàn mét vuông đều là khu vực của Diệp gia. Nơi này bình thường đều cấm người ngoài đi vào, mà thủ vệ ở đây cũng là sâm nghiêm vô cùng. Đương nhiên đây cũng chỉ đối với người bình thường mà thôi, ta tuyệt đối không gã cho cái tên hỗn đản Tào Đan. Giờ phút này trong phòng nghị sự của Diệp gia đang có một khẩu chiến đang diễn ra. Một người lớn tuổi mặc áo lam đang hoảnh xanh nói: Khuôn mặt xinh đẹp Giờ phút này bốc lên nửa giận không thôi Hồ nháo Trong phòng nghị sự Một lão dạ mặc áo làm đứng lên Sắc mặt trầm giọng xuống nói Tình huống trong gia tộc bây giờ thế nào chứ Bạn thân người không phải không biết Tào ra cũng là một trong ngũ đại gia tộc Tất nhiên muốn đang hộ đối với Diệp Sa ta Hơn nữa Tào đan còn là luyện rực sư kỳ tài của Tào ra Nếu như người gã cho hắn Thì không những có thể hóa hết Nguy cơ của Diệp Sa còn ra khỏi ngũ đại gia tộc mà còn giúp người tìm được phụ quân tốt. Cho dù ta có giả gạt cho cái Tàu Ran thì sao, chẳng lẽ có thể giúp hóa giải nguy cơ sao? Tào gia đã sớm có giả tâm xâm chiếm Diệp gia ta, có làm như vậy cũng chỉ là rước sói vào nhà mà thôi." Lữ Tử Áo Lam Lời này của nàng làm cho lão giả Áo Lam chần trở lại, trầm giọng nói: "Nếu cái này không được thì ngươi làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chờ cái thiên tài của Gián Hạ Học viện đến cứu ngươi sao?" Người cũng đừng quá để cao người khác. Nguy cơ dịp ra ta. Không phải cứ mời chó mèo tới là có thể cứu được. Hơn nữa. Người nói lâu như vậy rồi. Có thấy hắn tới chưa? Ta chỉ sợ hắn đã chạy khỏi đây rồi. Người không có đạm lượng. Thì cũng đừng chạy tới đây đây. Như vậy lữ tử áo nam. Không biết nói gì cả. Nhất thời không thể phạm bác lại. Chó và mèo cũng không có hứng thú. Giúp người để giải trừ nguy cơ đâu. Ngay tại lúc. Lữ Tử Áo Lam không có gì để nói thì một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Thanh âm quen thuộc bên tai, cô gái áo lam đầu tiên ngẩn ra, sau đó kinh hỉ quay người lại, nhìn thấy thân ảnh cao gầy ngay trước cửa, nàng thanh kêu lên. Tiêu Viêm đại ca!